Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net Có ma ma ở trong phòng tắm Chồng tôi tỉnh giấc nhìn tôi ngạc nhiên Rồi chỉ vào cái túi áo ngủ của tôi rồi còn chọc tôi Em làm gì mà nhét đầy giấy vệ sinh trong túi áo như vậy Nghe chồng tôi nói tôi giật mình tôi nhìn xuống túi áo Thiệt là kỳ lạ Tại sao túi áo tôi lại có một đoạn giấy vệ sinh thò ra lòng thòng như vậy Tôi đâu có đi vệ sinh đâu Tôi đâu có sử dụng giấy vệ sinh đâu. Thế là hai vợ chồng tôi đã hiểu. Ngoài gia đình tôi bốn người, ác hẳn, còn có ít nhất một người nào nữa hiện hữu nơi đây cùng chung phòng với chúng tôi. Đó là hai câu chuyện mà gia đình bác Phong đã kể lại. Câu chuyện đời đất ngang rồi và câu chuyện ma trong khách sạn ở Bỉ. Những câu chuyện còn lại của gia đình bác tuấn và gia đình bác Hải. Việt Thảo xin được phép kể sao. Kể trong Khó Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ kế tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon, có những niềm vui trong đời sống. Và hẹn gặp nhau qua Khó Tàng Chuyện Ma Dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền,